mời các bạn nghe tiếp chuyện chín mươi chín ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trông chương hai mươi hai giày vò lệ minh vũ thẫn thờ anh nhìn thoáng qua cửa sổ đôi lông mày anh trao lại giữ vai cô em khóa cửa sổ rồi tôi nhiễm ngỡ ngàng cô cắn môi ngước nhìn anh với vẻ mặt ấm ức thấy cô như vậy lệ minh vũ đau lòng vừa buồn chán thái độ nóng nảy của bản thân anh cố gắng bình tĩnh nhiễm em vào tắm đi tôi nhiễm ủ rũ xoay người đi đi được hai bước cô lại ngoái nhìn cửa sổ lệ minh vũ không nhịn nổi nữa anh bồng cô đi vào phòng tắm hòa quân hạo đi đến chơi khuya mới về nhà vừa mở cửa đi vào liền gặp bạch sơ điệp và bạch lâm ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách mắt họ hừng hực lửa giật nhằm vào anh anh sờ ngực vỗ ngực cố tình nói Mẹ với cậu làm sao thế? Định giả làm sách chết dọa người sao? Bạch sơ điệp nhíu mày chỉ vào đồng hồ trên tường. Con xem mấy giờ rồi? Hòa quân hạo gương mắt nhìn sơ mỉm cười. Sao vậy mẹ? Hàng ngày con toàn về giờ này mà. Mẹ và cậu cố tình thức đợi con lâu lắm rồi. Hòa quân hạo đổi xếp đi trong nhà. Anh lười biếng thả xuống đầu bên kia cưới sofa. Có chuyện gì sao Mẹ. Cậu với mẹ có việc muốn hỏi con Bạch Lâm lật đật hỏi Quân hạo, tiểu nhiễm sao rồi Hòa quân hạo ung dung Sao tự dưng cậu quan tâm chị ba vậy À Thằng nhóc này đều là người nhà với nhau Chẳng lẽ không được quan tâm Bạch Sôi Điệp nói nhanh Đúng đấy, tiểu nhiễm là người nhà Nghe nói con bé có việc Đương nhiên cậu không yên lòng rồi Bạch Lâm sực có phản ứng, nặn ra một nụ cười. Và lại hồi trước nếu không có tiểu nhiễm, cậu đã bị bọn cho vé nặng lãi chém chết từ đời nào rồi? Hòa quân hạo nhún vai tỏ vé bất cần. Ồ! Oh. Ồ oh, cái gì mà ồ, oh. mau nói mẹ biết, tiểu nhiễm sao rồi? Bạch sơ điệp sốt ruột. Hòa quân hạo thử dài ngồi dậy. Chị ấy xuất viện rồi, chắc không có gì đáng lo. Vậy đứa bé không cứu được thật à? Bạch Lâm truy hỏi Hòa quân hạo nhướng cao mày Nhìn Bạch Lâm bằng ánh mắt do so dự Một hồi sau mới đáp Chẳng phải con nói rồi ư Chị ấy bị xảy thai nên mới nằm viện Chào ôi Đúng là đáng thương Bạch Lâm cúi đầu buông tiếng thở dài Bây giờ tôi nhiễm ở đâu Vẫn sống với lệ minh vũ Bạch Sư Điệp căng thẳng hỏi Hòa quân hạo hoa quân hạo chỉ mỉm cười Cứ coi là vậy, dẫu sao anh ấy cũng dẫn chị ba đi rồi. Thằng nhóc này, sao lại hờ hững thế chứ, chị ba của mình ở đâu mà cũng không biết. Bạch sư điệp tức giận. Chị ba bình an vô sự là mừng rồi, còn chị ấy và Lệ Minh Vũ sống ở đâu là việc riêng của họ. Mẹ, có phải mẹ buồn lo vô cớ quá không? Hòa quân hạo gác chéo chân, cười hỏi vận bà ta. Bạch sư điệp hà hốc mồm, nhìn hòa quân hạo đăm đăm, bà ta xua tay. thôi được rồi thằng nhóc này nói chuyện chẳng có câu nào dễ nghe con mau đi ngủ đi nói hết lời bà ta đứng dậy địch lên lầu bạch lâm cũng lắc đầu với hoa quân hạo rượm về phòng nghỉ ngơi mẹ cậu hoa quân hạo đột nhiên gọi hỏi hai người khựng lại xoay đầu nhìn hoa quân hạo hòa quân hạo quan sát họ tuy về ngoài vẫn cười nói nhưng ánh mắt rất nghiêm túc mẹ với cậu quan tâm chị ba thật không bạch sư điệp và bạch lâm bị hỏi đến cứng họng hai người đưa mắt nhìn nhau bạch sư điệp nói con nói vậy là sao mẹ và cậu đương nhiên quan tâm chị ba của con quan tâm mà cũng giả ư ờ hòa quân hạo nhún vai mỉm cười giơ tay ra về xin tha thứ bạch sư điệp đền nén nỗi bất mãn cằn dặn thêm vài câu rồi bà cũng về phòng phòng khách lại xa vào tĩnh lặng Người làm đều đã ngủ hết Chỉ còn hòa quân hạo ngồi ngoài phòng khách Cùng đêm dài rằng rạc vẻ mặt anh vừa cô đơn vừa buồn bã Vài phút sau Anh rút điện thoại ấn một giấy số Sau đó nằm căng thẳng Điện thoại rang một lúc Mới có người nghe máy Giọng nữ biếng nhác truyền đến Cậu muốn chết hả Khuya lắm rồi mà còn gọi cho tôi Làm gì có chuyện đó Đồng chí ăn tiểu đoá Mới mấy giờ này mà ngủ rồi Hòa quân hạo mỉm cười Anh hai ơi, anh không biết xem giờ ư, một giờ dưới sáng mà sớm. Giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà. Này, cô gọi tôi làm gì, có gì thì nói, không thì cúp, đừng phiền tôi ngủ, ngày mai tôi còn một ca phẫu thuật nữa. Tội nghiệp quá, ngày mai cô phải tốn sức hoạt động thể lực và trí tuệ ư. Nhưng cô đừng lo, ngày mai tôi mới cô đi ăn, bồi bổ cho cô. hỏa quân lại cười cười. Được thôi, Có người mời thì phải ăn chứ Nhưng ngày mai không được Ngày mốt đi Ngày mai có hẹn à Đi thăm chị cậu Tiện mà, dẫn tôi đi với Sao cậu bám tôi như keo dính chuột vậy Tại sao phải dẫn cậu đi Hòa quân hạo cười ngác miệng Thì nơi nào có cô là nơi đó có tôi đầu tiên Có gì mai cậu đợi điện thoại đi An tiểu đoán cũng không từ chối Trước khi cúp máy cô ý hiếp Tôi cảnh báo cậu, cậu mà gọi tôi vào nửa đêm lần nữa là tôi bóp chết cậu. hoa quân hạo cười không nói tiếng nào. Lần đầu tiên trong đời, Lệ Minh Vũ mới cảm thấy thất bại như lúc này. Vốn dĩ anh tưởng chuyện tắm sửa cho một người phụ nữ chẳng có khó khăn gì. Nhưng cuối cùng anh mới phát hiện suy nghĩ của mình quá đỗi ngây thơ. Tô nhiễm trầm mặc ngâm mình trong buồn tắm. Nhưng trong lúc tắm, vài lần cô muốn đứng dậy hỏi cửa sổ đã đóng chưa, làm Lệ Minh Vũ khẩn trương và lo lắng. Cô không tự tắm, nên Lệ Minh Vũ đành kiên trì tắm cho cô. Nếu là trước đây, anh sẽ rất vui mừng được phục vụ, thậm chí còn tắm uyên ương. Nhưng giờ khác này, cả người anh đều căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh không cầu gì nhiều, anh chỉ mong tôi nhắm ngồi yên để anh xuân sẻ tắm cho cô là được. tay lệ minh vũ mơn trớn ra thịt của tô nhiễm cô cười nũng nịu né tránh ngứa một câu nói ngắn gọn nhưng khiến lệ minh vũ suýt vỡ tung anh dốc sức kiểm nén nhu cầu sinh lý của bản thân tắm gội sạch sẽ giúp tô nhiễm rồi cẩn thận lau khô người cho cô bỏng cô về giường tô nhiễm lại vô thức quay đầu nhìn cửa sổ lệ minh vũ thấy vậy liền nằm nghiêng che chắn xoay mặt cô đối diện với mình anh hạ thấp giọng Nghe lời anh, ngủ đi Tô nhiễm tủi thân rụt người lại Anh thở dài ôm cô vào lòng Kỳ thực anh biết bản thân đang trốn tránh tôi những lúc này không hề giống một người mới xảy thai Lẽ ra cô phải căm hận anh như lúc ở bệnh viện Nhưng bây giờ cô chỉ trầm mặc. Tô nhiễm dựa trong lòng anh vẫn chưa ngủ Cô xoay nhẹ người Em sao vậy? Lệ Minh Vũ phát hiện tô nhiễm chưa ngủ Anh cúi đầu nhìn cô Tôi Nhiễm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô có vẻ dè dặt. Không cần Nhiễm, không thích Nhiễm nữa phải không? Lệ Minh Vũ ngớ người. Thấy anh không trả lời, tôi Nhiễm rơm rớm nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp cũng ẩm ướt. Không cần Nhiễm nữa sao? Không thích Nhiễm? Không, không phải. Anh vội vàng trả lời, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên trán cô, anh cất giọng dịu dàng. Anh cần em, anh thích em Có ông trời làm chứng Anh sắp bị cô giày vò đến điên rồi Hai mắt tổ nhiễm tràn ngập vui sướng Nước mắt dần rút đi Thật không? Thật Anh lau nước mắt giúp cô Đáp lời một cách trìu mến Cô cũng từng hỏi anh như vậy khi ở bệnh viện Không rõ là do mất đứa bé Nên cô cảm thấy không an toàn Hay do một nguyên nhân gì khác Anh cũng không dám đào sâu suy nghĩ Tô nhiễm nghe vậy mới yên tâm, cô nguyện miệng cười tươi, phùi mặt vào ngực anh, hai tay cô ôm thắt lưng anh, bám chặt vào người anh. Cánh tay đang ôm cô căng cứng, cơ bắp săn chắc trên người anh tú đầy mồ hôi, biểu hiện của việc kiềm nén ham muốn. Lệ minh vũ hít sâu, cố gắng đè nén lửa cháy bừng bừng trong lòng ngực. Anh cúi đầu nhìn tô nhiễm, khuôn mặt cô thả lòng, hơi thở đều đều bình ổn. Cô đang ngủ. Anh hạ thấp đầu ngậm vành tay cô khiến cô hơi giật mình giọng nói khàn đặc của anh rót vào tay cô Nhiễm Anh thích em Một câu thích khiến ngực anh bất xác phát run Anh thích cô Thật sự là thích cô Hơi thở đàn ông nóng hồi phà qua tóc tô nhiễm có lẽ cảm thấy ngơ ngứa nên tô nhiễm bật ra một tiếng ưng Khuôn mặt cô cọ cọ vào ngực anh giấy lên một tràng cười khẽ khàng từ lệ minh vũ Tô Nhiễm đang ngủ mơ màng ngượng ngậy, cô lại áp sát vào anh, bờ môi cô dịu dàng tốt lên. Nhiễm cũng thích ba. Lòng Lệ Minh Vũ vui sướng nở hoa, nghe nửa câu đầu nhưng cách xưng hô đằng sau khiến anh ngớ ra. Anh nhồm người dậy quan sát Tô Nhiễm với một vẻ mặt không thể tin nổi. Mãi lâu sau, tay anh run cầm cập chạm vào gò má cô nói nhỏ. Nhiễm, em vừa gọi anh là gì? Đáng tiếc, tôi nhiễm chỉ như một đội bé ngây thơ ngủ say xưa. Lệ Minh Vũ lạnh buốt nỗi sợ hãi và hoang mang vô cớ chìm vào anh. Khoảng hơn 2 giờ sáng, sấm chớp đi đùng đột ngột quét ngang bầu trời, mưa sôi đồn đụp lên cửa kính. Một luồng khí khác thường phá rối Lệ Minh Vũ đang ngủ, mùi mưa và gió lạnh xông vào mũi anh. Trong tiềm thức của anh lúc này, anh nhận ra cửa sổ đang mở. giây tiếp theo anh hoàn toàn tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi phảng phất như mưa đá đập mạnh lên cửa kính có điều anh không có tâm trạng nghiên cứu điều này anh chỉ cảm thấy tay mình trống không Tô nhiễm đã biến mất anh đứng bật dậy nhưng phòng ngủ tối om đèn mở hồi đêm cũng tắt ngúm một tia chớp sáng lóe vụt lên ánh vào người phụ nữ đứng cạnh giường lệ minh vũ giật thót tim người đó là Tô nhiễm cô mặc váy ngủ trắng nõm như một linh hồn càng đáng sợ hơn chính là con dao đang giơ cao trên tay phải của cô lưỡi dao sắc bén chiếu sáng về mặt của cô đó là vẻ mặt mang nặng oán hận đôi mắt trong veo dĩ vãng chứ đầy căm giận nhiễm lệ minh vũ kinh hãi nhìn nhưng anh chỉ thốt được tên cô cô giết lên một tiếng rét bút, cầm dao đâm về phía anh Ánh mắt Lệ Minh Vũ càng căng thẳng, anh hoảng sợ lách người, con dao bèn phạch sách ra ga giường. Nhiễm! Anh gào lên trước, muốn ôm lấy cô. Tô nhiễm rút dao ra, nhắm đến anh. Lại một tia chớp khắc lấy giữa đêm đen, thắp sáng khắp phòng trong tích tắc. Lệ Minh Vũ thấy rõ về mặt dữ tợn và đáng sợ của Tô nhiễm, nỗi hận nơi đáy mắt cô còn sắc bén hơn cả con dao trong tay cô. Cô nhìn anh, tiếng hét to cuồng loạn của cô hòa vào mưa gió bên ngoài. Mái tóc cô lòa xòa như ma quỷ đến từ địa ngục, con dao cầm trong tay cô lóe sáng. Lệ Minh Vũ, anh chết đi. Cô gọi chính xác tên anh, một luồng sáng sắc bén lướt qua Lệ Minh Vũ. Um. Lệ Minh Vũ hử đau đớn, một nhát dao tàn nhẫn đâm trúng anh. Từ nãy đến giờ, anh luôn ôm kỳ tố nhiễm, cô đâm anh rất mạnh. con dao gầm sâu trên hõm vai anh chỉ chừa lại cán dao hiện ra bên ngoài máu sướng qua lưỡi dao chảy xuống lệnh minh vũ cắn răng nhíu mày chịu đựng ánh mắt đầy khiếp sợ nhiễm anh gọi tên cô cô hận anh lắm phải không nỗi oán hận trong mắt cô càng khiến đau đớn hơn vết thương trên da thịt Tổ nhiễm sợ ngây người trong nháy mắt đâm anh cô cũng đã sợ ngây người Cô xô anh ra xa, lùi về sau liên tục rồi ngã phịch trên giường. Cô Men theo sấm chớp bên ngoài nhìn anh bị thương rồi nhìn đến bàn tay run rẩy của mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tia chớp lóe sáng chiếu gương mặt Tô Nhiễm càng trắng bệch. Lệ Minh Vũ ngã ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, vết thương đau đớn khiến anh hít thở run rập, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Anh nhìn Tô Nhiễm một cách ngỡ ngàng. Cô hận anh, hận đến mức có thể cầm dao giết anh. Tô nhiễm hoảng hốt như vừa tỉnh dậy từ ác mộng, cô trợn to mắt quan sát người đàn ông đang dựa vào tường, màu máu đỏ thẫm nhụm đầy mắt cô, làm môi cô run run, hơi thở loạn nhịp. Nhiễm Lệ Minh Vũ cất sập khó khăn, anh đau đến ngạt thở. Tô nhiễm đến gần Lệ Minh Vũ, ánh mắt ngay dậy và sợ hãi của cô bất xác biến hóa. lệ minh vũ phát hiện cô khác thường anh cố nhích người nhiễm em muốn làm gì tôi nhiễm không trả lời tầm nhìn của cô dừng trên con dao đang cam vào và vai lệ minh vũ đôi mắt cô bỗng lóe sáng cô bước lên trước ngồi xồm xuống vươn tay đến gần con dao lệ minh vũ sức hiểu ra ý đồ của cô nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã hành động con dao bị rút ra bất ngờ tít tắt sau tiếng kêu đau đớn của lệ minh vũ vang lên tổ nhiễm tạt lòng tay con dao rơi xuống thảm trải sàn sau đó a tổ nhiễm hét trói tay nhìn máu chảy mỗi lúc một nhiều trên vai lệ minh vũ hai tay cô ôm chặt đầu quật người nếp sát vào giường nhiễm lệ minh vũ muốn đến ôm cô nhưng cơ bắp toàn thân anh cứng đờ chán đổ đầy mồ hôi lạnh Máu và mồ hôi trên ngực lẫn vào nhau tản ra một mùi hương kỳ lạ Trước khi ngất lịm, anh chỉ kịp sờ soạn tìm điện thoại, bấm gọi rồi không biết gì nữa Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chạy đến cô Hoa Phù vừa lúc gặp bác sĩ gia đình đi ra Mộ Thừa biết anh ta là bác sĩ do lệ minh vũ thuê Mộ Thừa thấy thế là đặt dừng xe bước xuống đuổi theo bác sĩ Chào bác sĩ Đinh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy? Bác sĩ đình dượm lên xe thì khựng lại quay đầu bền trông thấy mộ thừa. Anh ta biết mộ thừa là hậu hàng của lễ minh vũ và là bác sĩ nổi tiếng. Anh ta có vẻ như thờ vào nhẹ nhõm vội nói. Anh vào khuyên bộ trường đi hết đường lại đi nuôi người điên trong nhà không chết thì cũng còn có nửa mạng. Mộ thừa ngứa ra. An tiểu Đóa cũng bước lại nghe thấy mấy lời này. Cô cau mày. Anh nói ai là người điên. Thì vợ anh ấy tan tan hợp hợp chẳng rõ đang làm cái gì bây giờ thì hay rồi suýt nữa còn bị người đàn bà đó giết chết giọng điệu của bác sĩ đinh không được tốt lắm rốt cuộc là thế nào mụ thừa giật mình vội vàng truy hỏi bác sĩ đinh chỉ vào trong biệt thự rạng sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của bộ trưởng tôi vội vã đến cảnh tượng trong nhà suýt nữa đã dọa chết tôi nửa thân trên của bộ trưởng toàn là máu anh ấy ngã nằm trên sàn nhà Gần đó còn có một con dao nằm lăn lóc Vợ anh ấy Ôi trời, chẳng biết có đáng để coi là vợ không Tóm lại, bộ trưởng cứ liên tục gọi cô ta là vợ mình Người đàn bà đó cứ im thiên thít ngồi cạnh giường Tôi nghi ngờ cô ta không được bình thường Này, anh ăn nói tích chút đức được không? An thiệu đoán nổi nóng Anh có tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm dao đâm bộ trưởng bị thương không hả? Việc này... Bác sĩ Đình cứng họng Anh ta xấu hổ Việc này mà còn chứng kiến tận mắt Trong phòng chỉ có hai người Không phải cô ta thì ai làm Chẳng lẽ bộ trưởng định tự tử Đúng là buồn cười Lẽ ra tôi báo cảnh sát rồi Nhưng bộ trưởng cứ nói là mình bất cẩn làm bản thân bị thương Thiệt tình Tôi chẳng thấy ai như anh ta Tự chốt họa vào thân Mọi chuyện đã thế mà còn bao che cho người đàn bà đó Chẳng lẽ anh ấy định chết dưới hoa mẫu đơn Nếu cậu ấy không muốn báo cảnh sát thì thôi Cậu ấy bị thương nặng không Có cần đến bệnh viện không Mộ thừa nói ôn hòa Bác sĩ Đình trầm mặc một chốc lát Anh ta lắc đầu Tôi cũng khuyên anh ấy đến bệnh viện Nhưng anh ấy nằng nặc không chịu đi Anh ấy bảo tôi sát trùng và băng bó vết thương Giúp anh ấy là được Tôi thấy thương bộ trường quá Mà cũng may là sức khỏe của anh ấy rất tốt Chứ người khác gặp chuyện này Thì tiêu từ lâu rồi Mộ thừa và An Tiểu Đoá không nghe nổi nữa. Sau khi tiễn bác sĩ Đinh, họ lập tức đi vào trong. Hoa ngọc lan trắng rơi đầy trong sân là kết quả của cơn mưa xối xả đêm qua. Hương hoa thơm mát, đan xen với mùi hương phản phất trong không khí. Lệ minh vũ nằm trên giường truyền nước biển, vai băng bó lớp băng dày, sắc mặt anh hơi tái. Khi mộ thừa và An Tiểu Đoá đi vào, vừa lúc trông thấy tô nhiễm dựa người vào ghế sofa, Váy ngủ màu trắng của cô dính máu Trên thảm không thấy con dao Mà bác sĩ Đình nhắc đến Nhưng khắp không khí phảng phất mùi máu tươi Tiểu nhiễm An tiểu đoá xài bước Tới cạnh tôi nhiễm Giơ tay ôm vai cô nói suốt ruột Chuyện gì xảy ra Mộ thừa đến bên giường hết đào mắt qua tôi nhiễm Rồi lại tới lệnh minh vũ Tôi nhiễm ngước đầu Về mặt cô sống hệt thời điểm ở bệnh viện Cô cất giọng rừng rừng Tối qua mình ngủ thẳng đến nửa đêm Thì thấy anh ta tự cầm dao đâm bản thân Sao? An tiểu đoán và mộ thừa đồng loạt kinh hãi Mộ thừa quay đầu giò rét lệ minh vũ nằm trên giường Bằng một ánh mắt nghi vấn Lệ minh vũ mỉm cười mệt mỏi Nhưng anh không phản bác Chỉ nói từ tốn do tôi bất cẩn làm mình bị thương Mộ thừa hoàn toàn hóa đá Không, không thể nào An Tiểu Đoá khá thẳng tính, cô bột việc nói ra, đưa mắt nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhếch miệng cười nhạt, nhìn lệ minh vũ, dằn từng tiếng rành giọt. Đời mà, chẳng có chuyện gì là không thể, chắc anh ta thấy bản thân hại chết hai đứa con nên nghĩ quẩn chăng? Ơ! An Tiểu Đoá há hốc, thân sắc vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Đoá, em dẫn Tiểu Nhiễm ra phòng khác nghỉ ngơi đi. Mộ thừa bảo An Tiểu Đoá. An điện đóa cũng thấy Tô Nhiễm có vẻ mệt mỏi, cô gật đầu kéo Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ. Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Thừa kéo ghế đến cạnh giường, anh trầm ngâm nhìn Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ què nhạt, hơi nhích người dậy nhưng vô tình chạm phải vết thương nên anh cau mày. Sao nào, anh định hỏi tội tôi à? Mộ Thừa lắc đầu bất lực, anh nhìn Minh Vũ chăm chú, ngữ khí nghiêm túc và chân thành. Minh Vũ. Cậu che chở cô ấy như vậy là hại cô ấy. Cậu biết không? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ Long Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 23 Đau khổ tột cùng đổi lấy hạnh phúc bất tận. Mộ thừa chân thành và nghiêm túc khuyên Lệ Minh Vũ. Có điều Lệ Minh Vũ chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Mộ thừa xuất ruột, hạ thấp giọng nói. Minh Vũ... Cậu hiểu tình trạng của tôi nhiễm hơn ai hết lẽ nào cậu vẫn cho rằng cô ấy bình thường Hôm nay cô ấy có thể làm cậu bị thương thì ngày mai cô ấy cũng có khả năng giết cậu Tôi suyết tin anh đang quan tâm tôi Ánh mắt lệ Minh Vũ bảng quan như không nhìn thẳng mụ thừa Mộ thừa đành thở dài Tôi đang quan tâm cậu Minh Vũ tôi hiểu tính cách của cậu Dẫu cậu biết tiểu nhiễm khác thường cậu cũng không dẫn cô ấy đến bệnh viện Anh hiểu nguyên nhân Lệ Minh Vũ không đến bệnh viện Nếu Lệ Minh Vũ tới bệnh viện Tình trạng của lê Minh Vũ sẽ thu hút cảnh sát Lúc đó tôi nhiễm sẽ gặp phải phiền phức Nếu anh đã hiểu rõ quyết định của tôi Thì đừng phí sức khuyên bảo tôi nữa Lệ Minh Vũ nhích người Chán anh cau lại vì động đến vết thương Ngữ khí anh cực kỳ kiên quyết Tôi tuyệt đối Không đưa cô ấy đến loại bệnh viện tâm thần như Thanh Sơn Cậu nghe tôi nói Minh Vũ Mộ thừa làm sao không biết loại bệnh viện kinh khủng đó Anh xa sầm nhìn lệ minh vũ Chúng ta có thể mời bác sĩ tâm lý Giống như Mark Anh ấy nắm rõ tình trạng bệnh của tô nhiễm Người thường giúp đỡ tôi nhiễm trở lại bình thường là anh Chứ không phải bác sĩ tâm lý Lệ minh vũ mỉm cười Nhưng ý cười không hề hiện trong mắt Mộ thừa lắc đầu nhẹ Bốn năm trước tiêu nhiễm chỉ biết làm hại bản thân Không tổn thương người khác Thay vì nói tôi giúp cô ấy hết bệnh, hãy nói cô ấy tự mình bình phục. Tôi chỉ là bác sĩ bình thường, làm sao bản lĩnh lớn như vậy? Lòng người rất phức tạp, có lẽ hồi đó chỉ là trùng hợp, nên tôi mới giúp được tiểu nhiễm. Mộ thừa hít một hơi sâu, như để nền nỗi niềm bất đắc dĩ và cô đơn khó hiểu trong lòng. Anh nói tiếp, ánh mắt cực kỳ kiên định. Nhưng vừa nãy, tôi thấy tình trạng của cô ấy khác hẳn 4 năm trước. Ánh mắt của cô ấy quá đỗi lạnh lùng Đến mức tôi còn tưởng mình đang gặp người xa lạ Điều này rất bất thường Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy Bác sĩ tâm lý từng nói Tháo chuông cần người buộc chuông Dù thế nào đi chăng nữa Tôi cũng muốn thử Lệ Minh Vũ kiên quyết Mộ thường ngẩn ra Dù cậu có bị thương lần nữa Dù cô ấy có giết tôi Tôi cũng muốn tự mình chăm sóc cô ấy Lệ Minh Vũ nói mộ thừa thang thốt một lát sau mới nói minh vũ cậu cần gì làm khổ mình rõ ràng là cậu có thể nhờ bác sĩ tôi không muốn khi cô ấy tỉnh táo biết mình từng bị điều trị tâm lý như vậy chỉ nói cho cô ấy biết cô ấy từng là bệnh nhân tâm thần hơn nữa ánh mắt trầm tĩnh thâm căn cô đế chứa chan tình cảm đây là tôi nợ cô ấy bốn năm trước và bốn năm sau Anh đều thiếu cô, dù quá khứ như thế nào thì ngày hôm nay nhìn lại người tổn thương nặng nề nhất vẫn là tô nhiễm. Mộ thừa thấy anh kiên quyết cũng đành thôi. Minh Vũ, tôi sợ cô ấy tiếp tục như vậy, bệnh sẽ càng nặng. Đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc với Mark, phối hợp với anh ấy để chữa trị cho tô nhiễm. Lệ Minh Vũ đáp. Mộ thừa gật đầu, nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Anh lại nhìn Lệ Minh Vũ cười cượng, biểu hiện nhỏ này của anh không qua khỏi mắt Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ đưa mắt chất vấn mộ thừa. Mộ thừa nhún vai, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ phải yêu như thế nào để không đau đớn như tình yêu của hai người. Lệ Minh Vũ sừng sốt, khóe miệng anh cứng ngắc mùi, mím lại. Lệ Minh Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt hiện vẻ suy tư. Mộ Thừa cũng không chờ anh đáp lại, vỗ vai bên không bị thương của anh rồi đứng dậy định đi. Khi Mộ Thừa bước đến cửa, Lệ Minh Vũ chuẩn cho Mộ Thừa một đáp án chính xác và chân thành nhất. Đôi khi đau đớn tột cùng, đổi lấy hạnh phúc vô tận. Bờ vai Mộ Thừa run bắn, xoay đầu nhìn anh một cách kinh ngạc, Mộ Thừa cười cười. Minh Vũ, tối hôm nay tôi thật sự chịu thua rồi. Lệ Minh Vũ nở nụ cười. Còn một chuyện này nữa Mộ thừa nhìn anh ôn hòa Có thể hạnh phúc thật không? Ý tôi là chạy qua biết bao đau khổ Còn có thể hạnh phúc thật không? Lệ Minh Vũ không chút do dự Mộ thừa Lần này tôi chỉ muốn cho cô ấy hạnh phúc Mắt mộ thừa nao nao Vài giây sau anh cong môi cười Anh tin tưởng Đây là lời hứa đầu tiên và duy nhất Mà Lệ Minh Vũ dành cho một người phụ nữ Trong phòng khách, An Tiểu Đoá muốn trò chuyện với Tô Nhiễm nhưng không thể nào làm được. Tô Nhiễm ngồi trên ghế sofa, cô không nói chuyện cũng chẳng nghỉ ngợi. Còn An Tiểu Đoá thì như tự nói một mình, dốt thế nào Tô Nhiễm cũng không nói chuyện. Tiểu Nhiễm, hòa ra bộ trưởng lệ còn căn biệt thự này, trước giờ mình chưa nghe cậu nhắc bao giờ, có phải cậu cũng không biết không? Tiểu Nhiễm, biệt thự này rất đẹp nhưng tô màu trang trí quá sáng đúng không? Mọi thứ đều là màu trắng. nom sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng tiểu nhiễm cậu sống chung với bộ trưởng lệ thế nào hai người có vui không tiểu nhiễm an Tiểu đoá ngồi xuống cách tôi nhiễm cô độc thoại một mình gần mười phút nên cũng hơi mệt cô nắm tay tôi nhiễm hỏi nhỏ cậu có thể kể mình biết tối qua xảy ra chuyện gì không cậu đâm bộ trưởng lệ bị thương có phải không rốt cuộc tôi nhiễm cũng có phản ứng vai câu run run đưa mắt nhìn An Tiểu Đoá Cậu nói chuyện đi, Tô Nhiễm An Tiểu Đoá thấy cô có phản ứng Nên vội vàng thúc giục Thanh âm của Tô Nhiễm trong vẻo nhưng lạnh lùng Anh ta tự làm bản thân bị thương Mọi người bị anh ta lừa mà cũng không biết Tiểu nhiễm Sao vậy? Đến cậu cũng không tin mình Ánh mắt Tô Nhiễm rừng rừng Ngữ khí lạnh như băng đá khiến An Tiểu Đoá giật mình Mình... mình không có ý này Từ biệt thự đi xa An tiểu đoá hơi thất thần Nghĩ đến giọng điệu và thái độ lạnh lùng của tô nhiễm Cô sơn gai ốc Cô hốt hoảng quên cả việc lên xe Tiểu đoá Mộ thừa gọi cô Thấy cô mơ màng anh cất giọng ngờ vực Sao em lơ đánh vậy An tiểu đoá trầm ngâm nhìn mộ thừa Đến khi cả hai lên xe Cô mới mở miệng Em cứ cảm thấy tiểu đoá là lạ làm sao đó Thần sắc mộ thừa nghiêm túc Nhưng anh không nói tiếng nào Cậu ấy Liệu có vấn đề gì không An tiểu đoá bắt gặp về mặt của mộ thừa Lòng cô xun nhẹ Mộ thừa gật đầu Anh cũng lo như em Nhưng An tiểu đoá trầm tư nói trần trừ Có khi nào Bộ trưởng lệ nói dối không Mộ thừa ngứa ra Tại sao em nghi vậy? An Tiệp Đoá cắn môi Em không dám tin tiểu nhiễm khác thường Cậu ấy nói lệ minh vũ đang nói dối Đột nhiên em nhớ tới trước đây Tiểu nhiễm từng nói Nếu lệ minh vũ biết cô ấy mang thai Thì đôi bé nhất định gặp chuyện Quả nhiên sau khi lệ minh vũ biết tiểu nhiễm mang thai Cậu ấy liền gặp chuyện không may Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Vậy nên em nghi ngờ mọi thứ do Minh Vũ gây ra. Mộ thừa nhìn cô. Nói không chừng là vậy. Cô gật đầu kiên quyết. Em luôn thấy rất lạ. Bốn năm trước anh ấy đối xử tuyệt tình với tiểu nhiễm. Nhưng bốn năm sau, anh ấy tốt đến bất ngờ. Anh ấy là một người thâm trầm khó đoán. Ai biết anh ấy sẽ làm chuyện gì sau lưng chúng ta. Mộ thừa thở dài, nhìn An Tiểu Đoá chăm chú. Dù cậu ấy thật sự làm nhiều chuyện lén lút sau lưng chúng ta Thì em cũng yên tâm Cậu ấy tuyệt đối không tổn thương tiểu nhiễm một lần nào nữa Vì thế anh nghĩ mọi chuyện đều do tiểu nhiễm Đôi mắt An Tiểu Đoá ẩn hiện vẻ đau xót Mộ thừa gật đầu Tuy anh không muốn thừa nhận Nhưng đây là sự thật Có điều tình trạng bệnh của tiểu nhiễm khác hoàn toàn với 4 năm trước Anh cũng không rõ tình trạng hiện tại của cô ấy Vậy phải làm sao? An tiểu đoán suốt ruột nhìn anh Chỉ có thể theo dõi từng bước một mà thôi Em phải hiểu rằng Thế giới tinh thần của con người là thế giới Dễ ngụy trang nhất Nếu nói tiểu nhiễm luôn che giấu mặt khác của mình Thì dù gặp bác sĩ tâm lý Cũng không thể tìm thấy bệnh trạng chính xác Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ An tiểu đoán nhướng mày gật đầu Bỗng rừng có người gõ cửa xe Cả hai đang trầm tư chật giật mình An tiểu đoá xoay đầu nhìn, lên gặp hòa quân hạo đang cười toe toét bên ngoài An tiểu đoá hạ cửa sổ xuống, giọng cô bực bội Cậu chạy tới đây làm gì, lúc nào cũng thích dọa người Hòa quân hạo nhếch mép cười Xuống xe Hả? Bác sĩ mộ không ngại chứ? Hòa quân hạo nhòi người vào trong xe của mộ thừa, mộ thừa bật cười An tiểu đoá còn chưa kịp phản ứng Hoa quân hạo đã mở cửa xe Anh lôi cô đi xình dịch Còn cô thì hết toáng lên Tạm biệt bác sĩ mộ Hoa quân hạo vẫy tay chào mộ thừa Mộ thừa nhuyễn miệng cười gật cù hiểu ý Này mộ thừa An tiểu đoá phát giác mộ thừa định chạy xe Lật đật kêu anh Chỉ tiếc rằng chiếc xe vẫn lăn bánh đi xa Này An tiểu đá đuổi theo vài bước Nhưng chỉ thấy đuôi xe mờ dần trong không khí Hoa quân hạo cười tươi rói Quan sát an tiểu đá An tiểu đá thở hồn hển xoay người Dậm chân dậm càng đến gần hoa quân hạo Cô tức giận và bất mãn Cục điên ư Cô đang lo nghĩ tình trạng của tiểu nhiễm Còn chưa thảo luận đến nơi đến trốn với mộ thừa Thì hoa quân hạo đã cắt ngang Đương nhiên cô giận dữ cực kỳ Hòa quân hạo nhún vai. Sao thế? Sao thế? Tôi phải hỏi cậu sao thế mới đúng. Chẳng phải cậu nói muốn cùng tôi đi thăm tiểu nhiễm ư? Bây giờ mới đến là sao chứ? Làm sao tôi về đây? An tiểu đoá trừng mắt nhìn anh. Chị bà còn có anh rể, đương nhiên không cần tôi quan tâm. Tôi tới đây tìm cô, hôm qua không phải đã hẹn ư? Hòa quân hạo mỉm cười. Tôi không có tâm trạng đi ăn với cậu. An tiểu đoá bực bội đáp. làm gì đi nữa thì cũng phải ăn uống đầy đủ ba mẹ nuôi cô lớn thế này rồi cô định nhịn đói để tự hại bản thân vậy làm sao để đáp công ơn của họ cô không thấy xấu hổ ư hoa quân hạo xoay người bước đến gần vẫn cười toe toét như cũ an tiểu đoá phất lờ hoa quân hạo lắc đầu kéo cô lại kéo tôi làm gì cô nóng này xe ở đằng kia không lẽ cô muốn đi bộ về ở đây rất khó gọi xe đó Anh vừa nói vừa cười An tiểu đoá ngoảnh đầu liền trông thấy một chiếc xe đậu dưới bóng cây Thấy cậu chạy xe đến Nên tôi tha thứ cho tính lanh tranh của cậu An tiểu đoá thử dài thương thượt Bước về phía xe Hòa quân hạo nhịn cười lấy chìa khóa Sau khi cả hai lên xe Hòa quân hạo khởi động máy Rồi anh còn chưa đáo khóa hết cửa xe hai bên An tiểu đoá thẫn thờ Đào mắt nhìn hòa quân hạo Tại sao khóa cửa Lên xe của tôi thì phải theo tôi đi ăn Tôi biết tâm trạng của cô không tốt Sợ cô nhảy khỏi xe nên phải khóa cửa lại Hoà quân hạo cười xấu xa Hoà quân hạo Cậu Ngồi vững rồi chứ gì Hoà quân hạo không cho cô cơ hội nói chuyện Anh đạp mạnh chân ga phóng ngay lập tức An tiểu đoá hết ầm lên Lệ Minh Vũ muốn người giúp việc phụ trách ba bữa ăn và lau dọn khắp các phòng của mỗi ngày theo giờ. Để tránh những suy đoán và phiền phức không cần thiết, anh mời người giúp việc Philippines. Bữa ăn tối được người giúp việc nấu theo kiểu chung, phù hợp với yêu cầu của Lệ Minh Vũ. Sau khi anh xử lý công việc xong, người giúp việc cũng đã về. Từ khi bị thương đến nằm trên giường, anh cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng. Anh phải giải quyết xong đống tài liệu cần đích thân anh xét duyệt, kiểm tra và đối chiếu mới có hiệu lực. Lệ Minh Vũ đã quen công việc dùm già này từ lâu, nhưng lúc này anh cứ thấy lo nơm nớp, anh muốn biết xem tô nhiễm đang làm gì. Cửa phòng sách khép hờ, anh đứng dậy vô tình bắt gặp một bóng dáng đứng ở cửa, ánh mắt anh ngay lập tức dừng chính xác vào đó, người ấy không ai khác, chính là tô nhiễm. Anh muốn nói với cô, nhưng cô đã chạy trốn như một con thỏ sợ bị phát hiện. Nhiễm! Lệ Minh Vũ sải bước, mở cửa rộng phòng khách. Nhiễm! Em đứng lại! Anh gọi theo cô. Không ngờ rằng tôi nhiễm đứng lại thật. So với dáng vẻ lạnh lùng ban ngày, tôi nhiễm lúc này có vẻ đáng yêu và vô hại cực kỳ. Tìm Lệ Minh Vũ đập nhanh một nhịp. Anh đến gần cô, tựa hồ đã quên hết tối qua cô gây nguy hiểm và tán nhẫn thế nào. Dù trên vai anh vẫn còn bằng lớp băng dày trắng. Thấy anh đến gần, tôi nhiễm cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Người cô run lên từng cơn, trông như một đứa trẻ làm sai sợ người lớn trách phạt. Niệm. Anh nâng cảm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Vừa nãy em nhìn anh. Phòng sách nằm cuối hành lang, không có khả năng cô đi ngang qua. Tổ nhiễm càng run rẩy mắt lấp lánh ánh lệ như về sắp khóc. Lệ Minh Vũ đau lòng và lo lắng. Em sao vậy? Cô tránh tay anh, ngồi cuộn người vào góc tường, vùi mặt vào hai tay, bờ vai cô run lẩy bẩy. Nhiễm biết, nhiễm biết không cần nhiễm nữa. Lệ Minh Vũ ngây ra. tim anh như bị bóc nghiệt, anh lại chỗ cô ngồi xuống xuống dán mắt vào cô. Em ngốc quá, làm gì có việc, anh không cần em. Tôi nhiễm ngẩng đầu về mặt tuổi thân, cô chỉ tay vào vết thương trên vai anh. Mẹ ghét người, mẹ còn làm người bị thương, người cũng không cần nhiễm nữa. Bàn tay Lệ Minh Vũ đang muốn an ủi cô, đột nhiên cực lại giữa không trung, Anh khiếp sợ tột độ. Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí vụt lên một tia kỳ dị khó tả. Lệ Minh Vũ không nói tiếng nào, tôi nhiễm luống cuống đôi mắt trông vắt ửng đỏ nước mắt cô lăn dài trên má vẻ mặt vừa ấm ức vừa sợ sệt nhìn anh như một đứa trẻ lo lắng bị vứt bỏ một lát sau giọng lệ minh vũ trầm trầm thấm thoát run dày cất lên anh nhìn cô bằng ánh mắt khó tin và dò xét nhiễm em nói gì tôi nhiễm điểm đạm đáng yêu nhìn anh cô thỏ thẻ đến cả người cũng ghét nhiễm phải không bàn tay lệ minh vũ ôm chặt cô anh nhìn cô không hề chớp mắt hỏi nhỏ nhiễm vừa rồi em nói mẹ đâm anh bị thương phải không ừm tôi nhiễm gật đầu đôi mắt ngân ngấn nước lội vẻ vô tội và chăm chú sắc mặt cô sợ hãi nhiễm thấy mẹ cầm dao trên đó dính nhiều máu nhiễm lệ minh vũ vội vàng ôm cô nỗi sợ trong lòng anh không thua gì về mặt lo sợ của cô Anh nuốt khan hỏi. Vậy anh là ai? tôi nhiễm sương mắt, cất giọng ấm ức. Ba. Lệ Minh Vũ hoàn toàn hóa đá. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại biến thành thế này? Nhiễm, em gọi anh là gì? Ngón tay anh phát run, sống lưng anh lạnh toát. Ba. tôi nhiễm hoảng hốt kêu anh. Lệ Minh Vũ đứng bật dậy, cảm xúc của anh cực kỳ kích động. Tô nhiễm vẫn ngồi yên Ngồi đầu nhìn anh Cô dứng dứt nước mắt đau thương Mẹ không cần nhiễm nữa Ba cũng không cần nhiễm Nước mắt ấm ức chảy xuống Cơ thể cô run rẩy giọng thủ thỉ ngập tràn tuyệt vọng Rất lâu sau Anh cố gắng chân tĩnh Cúi thấp người đỡ cô đứng dậy Anh đặt tay lên mặt cô Em đừng nói vậy Anh không thể không có em Anh phải làm sao đây Chuyện anh lo thật sự vẫn xảy ra Mấy ngày nay anh tự động viên mình rằng tô nhiễm không sao dù tối qua cô làm anh bị thương anh cũng ép mình nghĩ rằng đó là cách cô suốt hận thù. Anh thà tin là cô căm ghét anh nên mới đối xử tuyệt tình với anh như vậy chứ anh không muốn tin cô khác thường. Nhưng bộ dáng tô nhiễm lúc này khiến Lệ Minh vũ không tài nào tiếp tục lừa dối bản thân. Cô không bình thường và lại tình trạng của cô khác hoàn toàn 4 năm trước. nương mắt vẫn động trên mặt tô nhiễm nhưng cô cười rạng rỡ đứng dậy ôm lệ minh vũ giọng cô ngây thơ cất lên ba không đau nữa nhiễm thổi vù vù cho ba sau đó cô cởi áo sơ mi của anh thổi nhẹ lên bờ vai đang băng bó phòng ngực lệ minh vũ phập phồng anh giờ khóc giờ cười nhìn cô ông trời đang trừng phạt anh ư vợ anh trở thành con anh rồi còn gọi anh là ba được rồi anh không đau nữa anh ôm chầm lấy cô Cố gắng nén giọng thật dịu dàng, sáng về cô dè dặt giống như một đứa trẻ sợ bị vứt bỏ, cố sức lấy lòng người lớn. Giờ khắc này, dường như anh cũng xem cô thành con của mình. Em đói chưa? Mình ăn cơm chịu không? Ba đút ăn. tôi nhiễm nhõng nhẽo, niềm vui sướng lan tỏa từ tận đáy mắt cô. Lệ Minh Vũ nhìn cô yêu thương. Ừ... Anh xoa đầu cô như cưng chiều con mình Trái tim anh tan chảy theo dáng vẻ nũng nhịu của cô Không khí trong phòng ăn hài hòa vô cùng Tô nhiễm ngoan ngoãn ngồi cạnh Lệ Minh Vũ Cô vui vẻ ngồi đợi Lệ Minh Vũ đốt từng muỗng thức ăn cho mình Chốc chốc cô còn hiếu kỳ xoay tới xoay lui Lấy chén đĩa thủy tinh đặt trên bàn Nhưng lần nào cũng bị cản trở Cuối cùng thấy cô không tập trung ăn cơm Mặt anh nghiêm lại giả vờ nghiêm túc Em không ngoan ngoãn ăn cơm là anh giận đấy Nghe vậy tôi nhiễm nhút nhát đưa mắt ra nhìn anh, giòn ra giòn dén thải chai rượu đang cầm trong tay về chỗ cũ, đầu cô cúi gằm ngồi im trên ghế. chương 24, Ngây Ngô Lệ Minh vũ không nỡ nghiêm giọng với cô, anh thử dài, ngựa khí trầm thấp và mềm mỏng. Chẳng phải em hứa với anh là ngoan ngoãn ăn cơ mà. Nhưng nhiễm muốn ăn bánh kem. tôi nhiễm hạ giọng phản đối. sự tức này của cô không hề thay đổi Anh buồn cười nhíu mày Cô vẫn thích đồ ngọt như mọi khi Không được Em phải ăn cơm xong rồi mới ăn đến bánh kem Anh nhẫn nại dỗ dành cô Như đang khuyên bảo một đứa bé Thực tế thì lúc này cô chẳng khác gì Một đứa bé Hành động cử chỉ, ánh mắt Và giọng điệu đều ngây ngô như trẻ con Không, nhiễm muốn ăn bánh kem Tôi nhiễm lắc đầu Ăn cơm xong rồi ăn bánh kem Không dạ dày sẽ khó chịu Lệ Minh Vũ khuyên nhủ tận tình Như người làm ba thực thụ Có điều đôi khi phụ nữ Chỉ như một đứa trẻ Vậy nên tôi nhiễm hết sức kiên trì Nhiễm muốn ăn bánh kem Nhiễm muốn ăn bánh kem Được rồi anh cho em ăn Lệ Minh Vũ đành chiều theo lấy bánh kem nói nhẹ nhàng Em chỉ được ăn một chút Còn lại thì ăn cơm xong mới ăn tiếp Ừ Cô vui vẻ đáp bữa cơm này khiến lệ Minh Vũ vừa lo lắng vừa buồn cười anh vất vả giúp cô ăn hết nửa chén cơm cầm khăn giấy lau miệng cho cô đang lúc này điện thoại đột nhiên có chuông anh lướt mắt qua màn hình lại thấy một dãy số xa lạ điện thoại đổ chuông thu hút sự chú ý của tô Nhiễm cô vươn tay định bắt lấy lệ Minh Vũ liền chụp hai tay cô tay còn lại cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi này là của tô Ánh Vân Cậu dẫn tiểu nhiễm đi đâu? Tại sao không ở bán sơn? Có vẻ bà không có cách tìm kiếm chỗ ở của hai người nên mới gọi điện. Khóe miệng vốn dịu dàng của lệ minh phũ bất giác đông cứng. Anh đáp thản nhiên. Bây giờ cô ấy rất khỏe. Hỏi một đằng trả lời một nẻo chứng tỏ anh không muốn bà biết tình hình thật sự của cô. Tiểu nhiễm là con gái của tôi, tôi có quyền biết nó ở đâu. Giọng tổ Anh vân lạnh lùng. Bác yên tâm, cô ấy đang an toàn ở cạnh cháu." Lệ Minh Vũ cản giọng. "Xin lỗi, cháu không muốn người khác quấy rầy cuộc sống của cháu và Tô Nhiễm." Đối phương còn chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Điện thoại lại đổ chuông, Lệ Minh Vũ thẳng thừng chuyển thành chế độ im lặng. Thấy Tô Nhiễm ngái đầu nhìn điện thoại chằm chằm, anh nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ của cô khẽ nói, "Em ăn cơm đi." Tô Nhiễm dừng mắt trên mặt anh, Dờ tay chạm vào giữa ấn đường của anh, xúc cảm mềm nhẹ khiến anh hơi ngây ra, lúc này anh mới biết thì ra từ nãy đến giờ mình luôn cau mày, đôi lông mày nhíu chặt sẵn ra, Về mặt anh lại dịu dàng. Anh không sao đâu." Tô Nhiễm mỉm cười. Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú, lòng anh chua xót và khổ sở khôn xiết, anh kéo cô đối diện với mình, nói rõ từng chữ. "Nhiễm, em nhìn anh." Cô hướng mắt nhìn anh một cách hiếu kỳ. Anh là Minh Vũ. Hơi thở đàn ông phả vào mũi cô, Tô nhiễm điếm môi ngoan ngoãn gọi. Ba. Anh thở dài thường thượt, nói lần nữa. Anh là Minh Vũ, em thấy rõ không? Ba. Nhiễm. Lệ Minh Vũ cúi thấp đầu, áp chán mình vào chán cô, anh cất giọng bất lực. Anh là Minh Vũ, là chồng của em. Minh Vũ Tô nhiễm phát hoảng lặp lại lời nói của anh Ánh mắt anh sáng ngời, Ngước nhìn cô ngay tức khắc Em nhớ ra rồi Minh Vũ Ba Cô nói ngần ngừ như đứa bé sợ làm người lớn nổi giận Về mặt cô hết sức rẻ dặt. Lệ Minh Vũ đành mỉm cười Anh cũng không biết mình đang chịu thua tô nhiễm Hay là đang đầu hàng số phận Thấy anh cười tôi nhiễm cũng cười theo Nụ cười của cô tươi mát và ấm áp Làm trao đảo cả cõi lòng của Lệ Minh Vũ Nhất thời anh cũng không muốn sửa lời của cô cho đúng Anh cúi thấp đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô Trong tích tắc, môi anh hạ xuống Anh bất giác nhớ đến một câu Tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào Mới là mối tình thắm thiết sâu đậm nhất Từ trước đến giờ Anh luôn có tình cảm với cô Vì vậy dù cô trở thành thế nào Không cần biết cô có nhận ra anh hay không Anh vẫn cần cô. Hiển nhiên tôi những không hiểu nổi hành động của anh, ánh mắt cô hoang mang. Thấy ánh mắt hoang mang của cô, anh phì cười, tay anh chạm vào bờ môi ướt ướt của cô, nói rộng nồng ấm. Anh thích em, nên mới làm vậy. Vẻ hiếu kỳ và hoang mang tan biến hết trong mắt cô, thay vào đó là niềm vui sướng vỡ hòa. Cô vươn tay ôm cái anh, bắt trước hành động vừa nãy. Cô phủ môi mình lên môi anh, sau đó khẽ nói. Thích ba